Chào anh em nhé! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series à, Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Trùng Thời Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Clan đã triệu tập hội bài Tarot và bọn họ đang phân tích cái tình huống của mặt trời Direct. Và để cho nhiều người biết được đấy là Clan có thể sử dụng thiên sự để mà bảo hộ mọi người. Mặc dù ở đây thì mọi người cũng phải tự làm cái uh, nghi thức mật khế để có thể gọi là triệu hồi thiên sứ đến. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp tục với cái uh, phân tích về tình huống ở Thành Bạch Ngân. Trùng thời gian, vật dẫn để Amon chế tạo phân thân, mặt trời Derek lầm bẩm tựa như được khai sáng rất nhiều nghi hoặc. Cậu ta tò mò hỏi, nó có thể dùng để làm gì? Ý tôi là khi đã chết rồi ấy. Tôi không biết dưới ánh mắt tin tưởng và kính trọng của mặt trời, người treo ngược lại hơi xấu hổ mà đáp lại. Lúc này, ngồi tại vị trí cao nhất trước cái bàn dài, cà khờ nhả nhàng mở miệng. Vật liệu chính của một số nghi thức. Đây chính là suy đoán của Glenn dựa trên nội dung trong cuốn sách bí mật. Nhưng hắn chẳng hề lo lắng là điều mình nói có sai hay không, vì không có cách nào chứng minh cả. Không có tìm thấy nghi thức cần tới trùng thời gian thì chứng tỏ kiến thức của các người quá nông cạn. Lên thản nhiên bồi thêm một câu ở trong lòng. Một số nghi thức ư. đám người chính nghĩa trong nháy mắt suy nghĩ miền màn vô định. Cảm tạ ngài, ngài cả khờ vĩ đại, mặt trời điế đứng dậy là một lễ. Theo đó, chủ đề tiếp tục chuyển rời đến sự tình, mối hiểm họa đối với sự tồn tại của thành Bạch Ngân. Tiểu đội thăm dò đã trở về. Tôi đang đề cập đến tiểu đội được dẫn đầu bởi người chân cừu là trưởng lão Loweya tới thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa của chúa sáng thế xa ngã. Họ vừa về đến thành Bạch Ngân mà tôi đã phát hiện ra là trong tiểu đội có một số thành viên là người quen của tôi tính cách của họ đã xuất hiện sự biến hóa nhất định. Họ bị chúa sáng thế chân thực ô nhiễm rồi. Agret dùng giọng điệu không chút do dự và vô cùng chắc chắn mà nói ra. Chúa sáng thế chân thực ơ chính nghĩa Aubrey không nhìn được ngước nhìn vị trí cao nhất ở trước bàn dài Cô nhớ kỹ là Chúa Thắng Thế chân thực đã từng bị bề tôi của ngài cả khờ, phá tàn âm mưu hàng lâm, bản thân còn có suy đoán là thủ lĩnh của hội ta rốt nhà mình, là khắc tinh của ta thần. Thật sao? Derek không muốn tin hỏi ngược lại. Người trông ngược bình thản trả lời. Cậu miêu tả chi tiết biến hóa của họ xem nào. Cảm giác thì vẫn là người đó, nhưng lại khác biệt rất lớn so với lúc trước. Đang lạc quan thì biến thành âm u, nụ cười sán lạc biến thành mỉm cười theo kiểu công nghiệp Mặt trời đế kể hết những điểm dị thường mà mình phát hiện ra, bao gồm cả chuyện trạng thái của người chăn kiều trưởng lão Loweya đột nhiên chuyển biến tốt. Người trông ngược cân nhắc rồi nói, tình huống mà cậu kể thì có vẻ còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, khả năng bị ô nhiễm là còn may. Nếu như họ đã bắt đầu tín ngưỡng Chúa Sáng Thế chân thực, à không, là xa ngã từ tận đáy lòng, thì đó mới gọi là phiền phức, thực sự là sẽ không còn cách nào cứu vãn nổi. Bất kể thế nào, tính cách, ý tưởng và quan điểm của họ đều sẽ bị vặn vẹo, biến thành một đám người điên. Cậu có thể bắt đầu từ hướng này, khiến cho đoàn nghị sự sáu người phát giác ra chuyện không ổn. Tôi đã báo cáo rồi, nhưng ngài thủ lĩnh có vẻ không quá tin tưởng tôi. Đưa đích cảm thấy buồn bã, ưu ám nói. Mà thuật sư Phil nhìn không được mà thở dài. Đó là vì thủ lĩnh của các cậu đã nghi ngờ ve khong qua tin tuong toi derek cam thay buon ba u am noi ma thuat su phil bị Amon nhập vào, đang cố tình gây bất lợi cho thành Bạch Ngân. Vậy thì tôi nên làm gì đây? Dù có nói cho họ vì sự tồn tại của Chúa Sáng Thế xa ngã, họ cũng đâu có tin. Mặt chảy Direct lo lắng. Người trao ngược Aret trầm ngâm hai giây mới tiếp tục nói. Quả thực, vị thủ lĩnh kia của các người hẳn là lúc này đang bắt đầu quan tâm đến người chăn kiều và những thành viên trong tiểu đội thăm dò nọ rồi. Thành bạch ngân các người có thể sống sót đến bây giờ thì cao tầng chắc chắn là phải có mức cảnh giác cơ bản. Sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào uy hiếp đến bọn họ đâu. Vấn đề duy nhất là sự coi trọng họ dành cho việc này chắc chắn là chưa đủ gắt gao, thậm chí còn không chú tâm bằng chuyện về cậu và Amon. Không đợi mặt trời mở miệng, anh ta lại cân nhắc nói thêm. Có lẽ, cậu có thể lợi dụng chuyện này để rửa sạch hiểm nghi trên người. Cậu tìm một cơ hội khiến một đội viên của tiểu đội thăm dò biểu hiện ra sự dị thường ở mức độ cao nhất, rồi phát sinh xung đột với hắn. Nhờ đó mà thành viên đoạn nghị sự 6 người sẽ phát hiện ra chuyện bất ổn và sẽ nâng cao ưu tiên về vấn đề này. Mà cùng lúc cậu giao luôn vật trùng thời gian mơ hổ kia ra, nói là trong khi giao đấu, mình đột nhiên cảm thấy rối trí, rồi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là mờ nghe thấy ai đó nói, chúa sáng thế chân thực. Đến khi tỉnh táo lại, thì đã ho ra con trùng ấy. Một khi mà tà thần can dự vào, rất nhiều biện pháp và năng lực không dám sử dụng. thù lĩnh của các người sẽ suy đoán, phù hợp với logic rằng phân thân của Amon đã phát sinh xung đột với ô nhiễm tinh thần còn dư lại của chúa sáng thế chân thực Rồi cuối cùng bị tiêu diệt Biến thành một con trùng chết Nếu như cậu tiếp tục an phận một đoạn thời gian Thì chắc chắn là sự giám sát sẽ giảm xuống Hiểm nghi cũng sẽ hoàn toàn biến mất Tại sao anh người trông ngược Lại quen thuộc với phương diện này thế nhỉ Chính nghĩa Aurie khẽ nhếch miệng mà nghĩ Mặt trời Derek nghe vậy Thì sáng mắt lên Cảm thán Người trông ngược quả nhiên vô cùng đáng tin cậy Nghĩ ra biện pháp còn hơn cả tốt nữa Vậy tôi phải làm gì để khiến người đội viên của tiểu đội thăm dò biểu hiện ra trạng thái dị thường ở mức độ cao nhất đây? Cậu ta vội vàng hỏi ngược lại. Người trao ngược, Agret im lặng vài giây rồi mới nói Tôi không biết. Rồi anh ta lại bổi thêm. Nếu như có vật phẩm liên quan đến chúa sáng thế chân thực thì còn tạm được. Xoạt một tiếng, chính nghĩa Audrey lập tức nhìn về phía ngài kẻ khờ đang ngồi đầu bàn. Lên hiểu rất rõ tại sao tiểu thư chính nghĩa lại nhìn mình. Sau khi biết được sự tình của Lan Nút thì cô nàng hẳn sẽ nghĩ rằng hắn đang tranh đấu với rất nhiều người của Chúa Sáng Thế chân thực trong bóng tối. Vì vậy hắn nắm giữ những vật phẩm tương ứng là điều hết sức bình thường, thậm chí là bản thân hắn còn sở hữu không ít. Theo logic mà nói thì suy nghĩ của cô nàng không sai, trên thực tế thì mình đã tương tác với Chúa Sáng Thế chân thực dăm ba lần rồi, cũng có vật phẩm phù hợp với miêu tả, lên trong lòng thầm than. Đối với hắn thì giúp mặt trời nhỏ là điều không cần phải bàn cãi. Vùng đất bị thần bỏ rơi, nơi tồn tại thành bệnh ngân này có rất nhiều quái vật, có thể siêu tập được vô số vật liệu hiếm thấy ở đại lục Bắc và Nam. Hơn nữa họ còn có bề dày lịch sử không bị gián đoạt, cũng không bị bất cứ giáo hội nào của thần linh làm vận vẹo. Họ nắm giữ những sự kiện trực quan nhất, bí mật nhất ở trước đại tai thanh benh ngan nay co rat nhieu quai vat co the sieu tap đuoc vo so vat lieu hiem thay o đai luc bac va nam hon nua ho con co be day lich su khong bi gian đoan cung khong bi bat cu giao hoi nao cua than linh lam van veo ho nam giu nhung su kien truc quan nhat bi mat nhat o truoc đai tai bien Trong đó, ẩn chứa rất nhiều tri thức có giá trị cao. Bất kể là xuất phát từ lập trường của vị thủ lĩnh hội Tarot, hay là đơn giản chỉ cân nhắc vì lợi ích của bản thân, lên đều không có ý định từ bỏ mặt trời direct hay là từ bỏ thành bạch ngân. Tuy nhiên, có những thứ nói ra thì lại không phù hợp với hình tượng ngài kẻ khờ. Khi chính nghĩa còn luôn chăm chú theo dõi ngài kẻ khờ, được bao phủ về màn xương xám, thì thế giới một mực im lặng lại mở miệng. Tôi có một món vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực. Ý của hắn chính là con luon cham chu theo doi ngai ke kho đuoc bao phu boi man xuong xam thi the gioi mot muc im lang lai mo mieng toi co mot mon vat pham an chua o nhiem tinh than tu chua sang the chan thuc y cua han chinh la con mat đen kịt được để lại từ bậc thầy điều khiển rối Rosago. Vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực ư. Người trong ngược Agret vừa suy tư, vừa sắp xếp lại câu từ rồi nói, nó có thể giúp được mặt trời đó. Một khi mà tiểu đội, thành viên th bị bóp méo tư duy, và quan điểm kia cảm nhận được sự ô nhiễm tinh thần từ chúa sáng thế chân thực, thì khả năng cao là sẽ phát sinh dị biến ngay tức khắc. Thế giới nhìn mặt trời một chút rồi lại cười nói Này nhóc, tôi có thể cho cậu mượn món vật phẩm đó nhưng mà cậu định lấy cái gì để trả giá đây? Nhìn thấy được hy vọng tâm trí của mặt trời direct xoay chuyển trong nháy mắt cậu nhớ tới lần tụ hội trước liền vội vàng mở miệng. tôi có thể giúp anh thu thập đặc tính của ưu ảnh da người máu và tuyến yên biến dị của thợ săn não bộ ngàn mặt cũng sẽ tự tìm biện pháp để giải trừ ô nhiễm tinh cua u anh da nguoi mau va tuyen yen bien di cua tho san nao bo ở trong vật phẩm mà người mất khống chế để lại. Cái nào có trước, thì tôi sẽ dùng để thanh toán thủ lao. Ở trong số trên thì u ảnh ra người khá là dễ ngập, là một loại quái vật đáng sợ sống ở nơi sâu trong bóng tối. Mà giờ này Direct chẳng còn bận tâm đến vấn đề nó có đồng giá hay không. Chỉ mượn vật phẩm ẩn chứa ô nhiễm tinh thần từ chúa sang thế chân thật có một lần, rõ ràng là không tương xứng với những điều kiện cậu ta vừa đề xuất. Nhưng trong tình huống bây giờ, đối phương có hô giá cao cỡ nào Cậu cũng đều cắn răng tiếp nhận, vì vậy thì thà chủ động bày tỏ thành ý còn hơn. Thế giới nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt, tôi sẽ mời ngài kẻ khờ hỗ trợ đưa nó cho cậu. Với hắn mà nói thì, hắn vừa cụ thể hóa hình dạng con mắt đen kịt, cũng bổ sung. Nó tương đương với một người vi phạm ở danh sách 5, nếu như cậu làm mất nó thì nhất định phải bồi thường. Còn nữa, xong chuyện này thì phải lập tức trả lại cho tôi. Đây chính pham o danh sach nam neu nhu cau lam những gì mà Clint không thể nói ra với tư cách kẻ khờ. Đường đường là một tồn tại bí ẩn ở đẳng cấp thần linh mở miệng ra lại đòi bồi thường hay ngậm miệng phải nói câu nhớ kỹ trả lại thì địa vị sẽ rớt thẳng tuột xuống mặt đất. Mặt khác thì Klein còn nhắc nhở đến hiểm họa ngầm trong tương lai. Thứ như con mắt đen kịt này là loại vật phẩm bán sử dụng ở thế giới hiện thực. Nếu như để cho thành viên mới biết được họ có thể dựa vào đây để xác nhận ra một vài điểm. Vì thế mà Sherlock Moriarty tương đương với là thế giới Rõ ràng sẽ tốt hơn so với việc là tương đương với kẻ khờ Thực lực không tương xứng với địa vị Chỉ có thể nơm nớp lọ sọ Gia chừng cẩn thận Giống như bước đi trên dây ở bên bờ vực thẳm Kẻ khờ vô thành vô thức cảm khán Thấy ngày kẻ khờ không phủ định yêu cầu của thế giới Cũng không mở miệng nói giao dịch này có vấn đề Derek mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra vội vang đáp ứng yêu cầu Cùng lúc thì chính nghĩa cũng cảm thấy vui mừng Cho mặt trời nhỏ từ tận đáy lòng Người treo ngược thì thầm nghĩ rồi thở dài một hơi, chầm trước nói với mặt trời. Đừng quá là quan vội, cụ thể nên làm như thế nào thì nhất định phải hiểu kỹ. Đầu tiên là lựa chọn cơ hội, không thể để bản thân tự lao đầu vào nguy hiểm một cách ngu ngốc. Tốt nhất là lúc ấy chỉ có một tên thành viên của tiểu đội thăm dò, mà cư dân thành bạch ngân xung quanh lại phải đông một chút, hoặc họ phải trong tình trạng bị cách ly hay tạm giam gì đó. Cậu phải dùng bức tường linh tính để phong ấn món đồ vật kia lại. Không thể để cho người khác trực tiếp phát giác ra. Có thế thì mới điều khiển được tiến trình phát triển. Mặt khác thì cậu cũng phải cân nhắc. Làm sao để giấu được vật phẩm kia sau khi xong việc? Không thể để cho đoàn nghị sự sáu người phát hiện ra. Nếu không thì cậu vĩnh viễn chẳng thể rửa sạch được hiểm nghi đâu. Nếu tên nhóc dễ bị lừa gạt này mà chết đi thì mình rất khó mà tìm hiểu thêm thông tin về vùng đất thần bị bỏ rơi hay là những niên đại cổ xưa trong tài liệu bí mật người trong ngực cảm thấy là hỗ trợ mình cung cấp là không có vấn đề gì dưới sự dạy dỗ của anh ta trong đầu của Derek dần hình thành nên một kế hoạch hắn cũng lại thay đổi một vài điểm mấu chốt cần lưu ý cảm ơn ngài trong ngực cảm ơn tất cả mọi người Cậu chân thành biểu đạt lòng cảm kích đối với thành viên của hội Tarot điều này cũng khiến Audrey cảm thấy thỏa mãn giống như mình vừa làm được một việc tốt vậy chuyện về mặt trời tạm thời kết thúc ma thuật Serfieu người đã chứng kiến thất thảy bỗng nhân nảy ra một ý tưởng cô nàng vung vẩy loạn tóc xoăn dài mà nói tôi muốn biết đường tắt người học việc thuộc về gia tộc nào tôi sẵn sàng dùng một chương trong kiến thức về linh giới để trao đổi mặc dù nội dung chỉ được cho là những lời vô nghĩa của kẻ mơ mộng hão huyền nhưng dựa trên mấy lần trải nghiệm ra vào linh giới của tôi thì nó ẩn chứa rất nhiều miêu tả chân thực kiến thức về linh giới là một bản bút ký thần bí học mà bà aulisha đã để lại cho cô Logic của nội dung bên trong vô cùng hỗn loạn, hoang đường. Chỉ đọc thôi cũng khiến người ta trở nên cáu gắt. Nhưng vì đã ba lần ra vào linh giới bởi vì đủ các loại nguyên nhân, Phil phát hiện ra những ghi chép trong bản bút ký này có lẽ không phải chỉ là vớ vẩn. Kiến thức về linh giới ư? kẻ khờ lên hơi dựa ra phía sau, thao túng cho thế giới cướp trước người trông ngược mà mở miệng. Tôi biết đáp án cũng có thể tặng cho cô một chút tin tức tương ứng miễn phí. Hắn hiểu rõ người trong ngược cũng có thể trả lời được vấn đề của ma thuật sư. Cạnh tranh là không tốt, thế cho nên mới phải khuyến mãi thêm quà tặng. Lên lặng lẽ oán thần một câu. Được, Phil cực kỳ vui sướng. Cô nàng phát hiện ra hội Tarot thực chất còn cao cấp hơn nhiều so với những vòng tròn quan hệ người phi phạm mà mình đã tham gia lúc trước. Rất nhiều khó khăn đều có được câu trả lời ở đây. Lúc này thế giới mới khản khàn hỏi một câu. Cô muốn chỉ mình biết hay tất cả mọi người đều được nghe? Ma thuật sư suy tính vài giây, rồi để cho nhóm người chính nghĩa ngạc nhiên. Anh cứ nói luôn ở đây đi. Dưới góc nhìn của cô thì những giải đáp cho nghi vấn của mình gần như chẳng có ích gì với người khác. Họ có biết được cũng chẳng sao. Mà nếu anh thế giới có bỏ sót chỗ nào hay là miêu tả không đầy đủ, không hoàn chỉnh, thì người khác cũng vừa vặn bổ sung một nội dung tương ứng. Mà thông qua kiến thức về linh giới, cô cũng sẽ hình dung ra bức tranh tổng quan. Cô tin rằng đây cũng là trọng điểm. Thế giới cũng chẳng ngạc nhiên, khản giọng nói. Ở kỳ thứ tư thì đường tắt người học việc được gia tộc Abraham nắm giữ, sau đó lan truyền đến gia tộc Tamara, vốn đã có quyền hạ, hữu nghị lâu dài. Ở kỳ thứ năm cũng chính là kỷ nguyên hiện tại. Hội Linh Chi cũng nắm giữ phối phương ma dược người học việc và bậc thầy ảo thuật, cho nên được đông đảo người ta cho là có quan hệ với gia tộc Abraham và Tamara. Tuy nhiên cũng có người nghi ngờ hội Linh Chi thực chất chính là giáo phái ma nữ Nguy Trang. Xem xét đến việc tiểu thư ma thuật sư đã gặp được thành viên gia tộc của Abraham, cho nên lên thao túng thế giới bổi thêm một câu. Nghe nói huyết thống của gia tộc Abraham đã phải gánh chịu sự nguyền rùa suốt một thời gian dài, cho nên không còn cách nào khác ngoài dùng hình thức cư trú tách biệt phân tán khắp nơi để lẩn tránh sự nguy hiểm. Huyết thống bị nguyền rùa ư? Ma thuật sư phiêu trận tròn mắt nhớ tới cuộc gặp lần trước. Chồng của bà Aulissa là người của gia tộc Abraham và ngài Lauren kia cũng là người của gia tộc Abraham sau. Vì thế cho nên bà ấy mới nói là không cần phải là người của gia tộc này thì sẽ không bị nguyền rũa. Nhưng mà mình đã dùng cái vòng tay kia nó lại thuộc về gia tộc Abraham sau. Thì một lần nữa bị nỗi hối hận cắn xé linh hồn. Sau một hồi ma thuật sư Phiêu mới hít vào một hơi thật sâu mà nói Cảm ơn anh, anh thế giới. Anh đã lý giải được nghi hoặc rất lớn trong lòng tôi. Sau tụ hội tôi sẽ chắp lại chương đầu của kiến thức về linh giới, hiến thế cho Ngài Kẻ Khò. Vậy có được không? Thưa Ngài Kẻ Khò. Ma thuật sư Phil là hậu duệ của gia tộc Abraham -ư. cũng chẳng lạ khi thân thể cô ta là có khả năng ra vào linh giới. Hẳn là có vật phẩm thần kỳ tương tự, người trao ngược nhìn về phía đối phương. Phil là người của gia tộc Abraham -ư. cô ta sinh ra từ gia tộc cổ xưa kỳ thứ tư à? chính nghĩa thì mơ màng suy tư rồi khác gật đầu được ngài kẻ khờ khẳng định ma thuật sư phiêu liền buông lỏng lại đưa ra yêu cầu mua túi dạ dày của thực linh giả máu cá maclin biển sâu đáng tiếc thời gian này mặt trời không có ra ngoài nên không thu thập được gì mà người trong ngược chỉ nhắc qua là có đầu mối về máu cá maclin biển sâu phối phương ma dược phong quyến giả cũng chưa có chính nghĩa aurie thì chưa cần mua phối phương của bác sĩ tâm lý vội vì cô nàng đã sắp gia nhập vào hội tâm lý luyện kim Lên vốn là định bán đặc tính phi phạm người sói và bình độc tố sinh học, nhưng cân nhắc đến khả năng tương thích của thứ sau với trạng thái linh thể bản thân và căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại của các thành viên trong hội, hắn tạm thời từ bỏ ý định này. Phần mục giao dịch rất nhanh kết thúc, tụ họ đi tới giai đoạn giao lưu, chia sẻ thông tin và kiến thức của mỗi người. Chính nghĩa Ori chậm rãi nhìn quanh một vòng, rồi nở nụ cười. Phần vừa qua, ở Bách Lùng đã phát sinh một vụ đại án thú vị nhân vật chính được gọi là hiệp đạo Hắc Hoàng Đế Hắc Hoàng Đế Người trong ngược đang nghe tiểu thư chính nghĩa Một cách hết sức hời hợp thì, à, hời hợp thì đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt vô thức trở nên sắc bén Anh ta vừa biết được lá bài trên tay Ngài Kẻ Khờ chính là một trong những lá bài khinh nhần do Rousseau Đại Đế chế tác mà tên nó chính là Hắc Hoàng Đế Điều này quan hệ gì với Ngài Kẻ Khờ sau? Agret nhanh chóng liếc nhìn lên vị trí cao nhất ở trước bàn dài Rồi lập tức cúi đầu xuống Nếu quả thực là bề tôi của ngài kẻ khờ làm Thì chắc chắn chuyện này không đơn giản Algrét Liền chăm chú lắng nghe tiểu thư chính nghĩa nói tiếp Phil Người sớm đã biết chuyện từ chỗ húc Rồi suy đoán ra một phần Cũng lặng lẽ ngước nhìn ngài kẻ khờ một chút Cô muốn tìm hiểu thêm về chân tướng phía sau Sự kiện Dựa trên phản ứng của tồn tại thần bí này Nhưng kẻ khờ vẫn bảo trì sự bình tĩnh Trong làn xương xám dày đặc như thường Audrey cũng không thu lượm được gì, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Cả bị hại là nhà tài Việt Capim, rất nhiều tin đồn xác nhận hắn chính là tay buôn người lớn nhất của Bách Lung. Hiệp đạo hắc hoàng đế, lèn và dinh thự của hắn, cướp đi tính mạng hắn, cũng giải cứu cho rất nhiều thiếu nữ vô tội, bị giam giữ dưới căn hầm ngục. Lúc mà thi thẻ của Capim được phát hiện, phía trên phủ đầy bài tarot, ở trên mặt là hai lá, thẩm len vao dinh thu quan cuop đi tinh mang han cung giai cuu và hoàng đế. Cô nàng không đề cập đến chuyện kết sắt vì cảm thấy nó không quan trọng. Phủ đầy bài Tarot ư, đây chính là biểu tượng hành động của hội Tarot chúng ta sau. Chở đá, tay buôn người. Agret nhạy bén bắt được một cụm từ. Anh ta suy tư, chuyển ánh mắt lên vị trí cao nhất, khiêm tốn dò hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, chẳng lẽ Capim liên quan đến sự kiện nô lệ thuộc địa bị mất tích hay sao? Vế sau thì chính là nhiệm vụ mà anh ta được giáo hội Bảo Táp giao cho. Anh ta cũng từng khóa chặt một cả tỉnh nghi có tên là ba lần cũng thỉnh cầu hỗ trợ từ chỗ chính nghĩa, ma thuật sư và thế giới, những người đang ở Bách Lung. Vì vậy khi nghe đến cụm từ Tây Buôn Người, Agrest theo bản năng liên hệ ngay chuyện này đến hiện tượng biến mất của những bộ lạc ở Đại Lục Nam. Những chuyện đào vong của rất nhiều nô lệ trên các quần đảo ở vùng biển Sunia. Anh ta cho rằng chỉ có loại chuyện tựa hồ cất giấu bí mật nào đó kiểu như thế này mới có thể khiến ngài cả khờ cảm thấy hứng thú đương nhiên cũng không loại trừ là bề tôi của ngài cả khờ tự ý hành động không thể chỉ chờ đợi mọi chuyện sắp đặt sẵn như một con rối bị thao túng người trong ngược thầm nghĩ ca pim lại có dính dáng đến sự kiện mất tích của các nô lệ thuộc địa gần đây xong nghĩ kỹ lại thì không thể loại bỏ khả năng này có tận bốn người phi phạm trong dinh thự của gã riêng điều này thôi thì đã quá bất thường rồi dù một nhà tài phiệt như gã có thuê vệ sĩ người phi phạm thì cùng lắm cũng chỉ có một danh sách 7 hai danh sách tám chín khi ấy hé kia mang theo vật phẩm thần kỳ tương đương với cường giả danh sách năm rồi Lên được người trong ngược nhắc nhở liên nghĩ ra rất nhiều chuyện cảm thấy sự tình loáng thoáng đã được sâu chuỗi với nhau tuy nhiên hắn không cách nào chứng minh suy si đoán cho nên chỉ đành phải trực tiếp nhảy qua câu hỏi của người trong ngược gã cười nói bề tôi của ta đã đóng góp một chút trong chuyện này Quả nhiên, con người của chính nghĩa ánh lên sự tán thưởng từ tận đáy lòng. Quả nhiên, đây là lần đầu tiên mình gặp được một sự kiện liên quan đến hội Tarot ở thế giới thực. Tiêu vừa mừng rỡ, vừa thán phục. agrest thì lại cho rằng lời nói của ngài cả khờ đã gián tiếp, chứng minh suy đoán của anh ta. Cái buôn người ca phim này tuyệt đối không đơn giản. Nếu không thì đã chẳng đến mức khiến bè tôi của một tồn tại thần bí phải ra tay. Thế cho nên, Tất phải là có một cái mối quan hệ tương đối quan trọng nào đó giữa tên buôn người này và sự kiện nô lệ bị mất tích. Không đợi tiểu thư chính nghĩa mở miệng, Kaka đã gõ nhẹ ngón tay và mép bàn dài, vô cùng nhàn nhã mà bổ sung. Trong chuyện này, hắn đã thu được đặc tính của hai người phi phạm để lại, hy vọng có thể nhanh chóng bán đi. Hai đặc tính phi phạm kia, một đối ứng với danh sách 8 quan trị an, một đối ứng với danh sách 7 người thẩm vấn. Quan trị an, người thẩm vấn. Đây không phải là đường tắt trọng tài do gia tộc Agutut nắm giữ hay sao. Chỉ có thành viên hoàng gia, quý tộc cổ đại và một bộ phận quân đội mới có khả năng thu được. Capim được một trong số họ chống lưng sau. Cũng không thể bài trừ khả năng là gia tộc Castia của vương quốc Fainabot. Người treo ngược hơi cau mẩy, càng lúc càng cảm thấy sự kiện nô lệ mất tích này không đơn giản như mình tưởng lúc ban đầu. Ý tưởng của chính nghĩa cũng gần giống anh ta. Cô hoàn toàn không nghĩ tới là việc những người phi phạm trong dinh thự của Capim lại thuộc về đường tắt trọng tài. Thế lực nắm giữ phối phương này lại đi bắt tay với một tên người. Buôn người như Capim là gần như chuyện bất khả thi. Audrey mím môi, suy nghĩ miên man. Quàn trị Anu, ma thuật sư Phil biết bạn thân của cô là Húc đang góp nhặt phí dụng để cho vật liệu ma dược. Vội vàng ngồi thẳng người dạy, bối rối hỏi. Tương ngài kẻ khờ, đặc tính người phi phạm để lại là gì thế ạ đây đâu phải là một điều mà mình dự liệu chẳng phải có nên trực tiếp hỏi nó giá bao nhiêu bảng hay sao phải rồi, xem ra mình chưa bao giờ nói cho tiểu thư ma thuật sư về định luật bảo toàn đặc tính phi phạm và định luật đặc tính phi phạm bất diệt lên hơi sửng sốt rồi bình ổn lại ngữ điệu đúng lúc ấy thì chính nghĩa Audrey lại chủ động mở miệng thưa ngài kẻ khờ tôi có thể giải đáp vấn đề này không thù lao tương ứng của ấy sẽ trực tiếp trả cho ngài Cô và Phil là bạn, vì lo lắng ngài cả khờ không muốn chia sẻ phương diện trí thức kia, cho nên mới tỉnh nguyện xung phong nhận việc. Không thành vấn đề, lên cười đáp. Tiểu thư chính nghĩa luôn luôn có thể nghĩ tới những thứ làm mình phiền lòng, hắn cảm thắn. Ồ, oh. Aubrey thở phào một hơi, chuyển qua đối mặt với Phil, cô ý không dùng phát âm và những từ ngữ đặc biệt của quý tộc để mà nói. Cô có muốn biết câu trả lời không? Cô nguyện trả thú lao bằng cái gì? Mà thuật sư gật đầu không chút do dự, đương nhiên rồi. Cô nhìn về phía bóng người được trao khuất trong xương xám cung kính dò hỏi. Thưa ngài kẻ khờ, tôi có thể dùng một chương khác trong kiến thức về linh giới để làm thủ lao không ạ? Cô đặc biệt nhấn mạnh là khác, bởi vì trước khi cô gửi cho anh thế giới một chương trong kiến thức linh giới, thì nó đã được hiến tế thông qua ngài kẻ khờ rồi, mà chi thức đã được xem qua thì coi như không còn giá trị giao dịch. Đây không phải là do cô nghi ngờ nhân vật vĩ đại cấp bậc thần linh, Như là ngài vật vĩ đại để ý chỉ là thái độ của khờ sẽ nhìn lén, mà vì cô cảm thấy đổi thêm một trường nữa thì sẽ có thành ý hơn. Đôi khi thứ mà một nhân vật vĩ đại để ý chỉ là thái độ của người thôi. Đây là kết luận mà phiêu đúc rút ra từ rất nhiều cuốn tiểu thuyết mình đã đọc. Lên dựa người vao thành ghế dùng giọng điệu không quá để ý mà đáp lại, được. Cảm ơn ngài ca khờ, mà thuật sư khó mà kìm được nụ cười. Trực giác của cô cho mình biết là mình sắp được tiếp xúc một chút với trí thức bí ẩn cấp cao. Chính nghĩa Audrey thì hoàn toàn yên tâm cười nói. Trong thế giới siêu phạm có hai định luật. Nhớ kỹ là định luật. Đó là trong cùng một đường tắt, tổng số lượng của đặc tính phi phạm được bảo toàn. Nó sẽ không gia tăng, không giảm bớt. Nó chỉ chuyển từ loại hình thái này sang hình thái khác. Vì thế sau khi người phi phạm tử vong, đặc tính quán sẽ tách ra giống như một vật liệu chính của ma dược vậy. chỉ cần tìm được vật liệu phụ trợ tương ứng là có thể điều phối ra ma dược danh sách. À Ngoại trừ người mất khống chế, vì có quá nhiều tai họa ngầm, chỉ được coi là dụng cụ mà thôi. Sau khi người phi phạm tử vong, thì đặc tính của anh sẽ tách ra, giống như vật liệu chính của ma dược ư. Nháy mắt trong đầu phiêu tựa như có tìa chớp sẹt qua, khiến cô được khai sáng rất nhiều điều. Hóa ra, di vật mà bà Aulisha cho mình lại là đặc tính phi phạm. Hóa ra mỗi người phi phạm trong mắt kẻ khác đều không khác gì một khối vật liệu di động. Đèn tối quá mà. Phiu nắm chặt hai bàn tay, chỉ cảm thấy bản chất của thế giới siêu phạm này tràn ngập sự điên cuồng. Tuy nhiên, lúc ăn đặc tính phi phạm bà Aulisa để lại để mà thăng cấp, cô lại không thấy buồn nôn, mà chỉ có một loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Sau khi mất mẹ, trước khi quen biết, húc, bà Aulisa là người đối xử tốt nhất với cô. Với Phiêu thì có thể kế thửa di vật của bà, luôn luôn tồn tại cùng với bà, là một loại trải nghiệm vừa ấm áp lại vừa bi thương. Hóa ra là vậy, Định luật bảo toàn đặc tính phi phạm và định luật đặc tính phi phạm bất diệt. Nói cách khác là đặc tính phi phạm được để lại bởi một người phi phạm quan trị an thì tương đương với toàn bộ vật liệu chính của ma dược sau. Phìu hỏi lại và xác nhận. Đúng vậy. Auri cũng nghĩ tới cả hút nữa. Ma thuật sự Phìu lúc này đứng dậy nhìn tồn tại thần bí kia hành lẽ mà nói. Thưa ngài cả khờ, ngài có thể bảo bệ tôi của ngài giữ lại phần đặc tính phi phạm Để lại từ người phi phạm quan trị an đó không? Tôi muốn mua nó, nhưng hiện tại tôi chưa đủ tiền. Ngài có thể cho tôi thêm thời gian một tuần nữa được không ạ? Được. Lên bày ra bộ dáng như thế chẳng hề quan tâm. Tiêu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi lại. Bề tôi của ngài mong muốn nó với giá bao nhiêu kim bảng? Mỗi món vật liệu phi phạm đối ứng với danh sách 8 thì từng 300 bảng. Lên mỉm cười nói 600 bảng. Báo giá xong, hắn lập tức chuyển chủ đề ra vẻ bản thân chẳng để ý đến một chút đặc tính phi phạm ở danh sách 8. Hắn nhìn quanh một vòng, cụ thể hóa ra mấy tờ giấy ra dê mà nói Đây là hàm nghĩa, một phần các ký hiệu bí mật của Russell xem như là một dạng trí thức miễn phí để các người dễ dàng siêu tập được nhật ký hơn trong tương lai. Thông tin này bao gồm những con số và ngày tháng. Sở Lý lên muốn dạy cho thành viên hội Tarot những kiến thức này là sợ sau này họ sẽ mua phải hàng giả ghi từ chỗ ngày tháng thôi thì ít nhất cũng có thể loại trừ phần lớn những sản phẩm hàng phích lên khá mỉm cười trong lòng đám người chính nghĩa vô cùng vui mừng không nghĩ rằng lại có thể nhận được phần kiến thức này dù họ đã phát hiện ra những ký hiệu bí mật trên giấy da dê kia chỉ là những cái đơn giản nhất nhưng họ được tin rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp nếu đã có lần một thì ắt sẽ có lần hai lần ba sau một hồi trao đổi ngắn Clint dùng giọng điệu bình thản cất tiếng. Tụ hội hôm nay kết thúc ở đây Tuần theo ý nguyện của ngài Đám người Aubrey đồng thời đứng dậy hành lễ Từng tia sáng đỏ rực dần tiêu tán Cung điện cổ xưa lần nữa khôi phục tĩnh lặng Chỉ còn lại lên ngồi trên chiếc ghế cao nhất của bản thân mình Sau khi trở về thế giới hiện thực Hugh ngồi xuống trước bản sách Đằm chiều nghĩ ngợi về gia tộc Abraham hồi lâu Cô đã hoàn toàn hiểu thấu được vài câu từ ghi trong cuốn sổ thần bí học mình ghi chép lại hóa ra là thế chẳng có hiểu tại sao bà Alyssa lại không muốn thông báo cho ngài Lauren về cái chết của mình và chồng giờ nghĩ lại thì gia tộc Abraham kia quả là thật đáng buồn, đáng thương tiêu tự nhủ vài câu với bản thân trước khi lục tìm kiến thức về linh giới trong một đống sách cô đẻ lung tung lộn xộn chuẩn bị sao chép lại chương thứ nhất và thứ hai cũng vì vậy mà cô nàng tiến hành minh tưởng điều chỉnh lại nhịp thở để có trạng thái tốt nhất nếu không chỉ sao chép mỗi nội dung bên trong kiến thức linh giới thôi cũng khiến cô cảm thấy nóng nảy rối loạn rồi chỉ mấy cụm từ này thì rõ ràng là không có linh tính nhưng một khi nó tự kết hợp lại với nhau để miêu tả nền tràng cảnh ngỡ ngẩn kia thì lại hơi hướng có năng lực ảnh hưởng tới cảm xúc mỗi một lần chép được năm phút lại cần nghỉ năm phút mình không muốn mất khống chế vì nó tiều lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi xinh xắn ra từ trong túi áo rồi đặt xuống góc bản sách. Lúc này, ở thành Bạch Ngân, trong nhà của Derek Beck, Derek tỉnh lại, trong đôi con người nháy lên chiếc bóng của một tia chớp xẹt ngang qua. Cậu nhìn bốn phía, chẳng cảm nhận được là có ai đang quan sát mình. Nhưng mà nhớ tới suy luận chính xác và thái độ bình tĩnh tự tin của người trong ngược trước đó. Derek dần tin rằng suy đoán của anh ta chắc chắn là không sai vào đâu được. Tin rằng ngay vào lúc này, nhất định có một hoặc hai người phi phạm nào đó đang dùng năng lực đặc biệt để ngầm quan sát cậu. Hơn nữa, ngay cả khờ cũng không hề phủ nhận. Derek xoay người rơi giường, vận động cơ thể theo thói quen. Lúc vận động, cậu nhanh chóng nghĩ tới phân tích và đề nghị của người trong ngược lúc trước đã nói với mình. Đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đến tìm cậu hoặc nhốt cậu vào hầm ngục. Chính là ngụ ý, thủ lĩnh của các người và những trưởng lão còn lại trong đoàn nghị sự sáu người vẫn đang có xu hướng quan sát. Họ hy vọng thông qua Amon Kẻ đầu tiên gặp được sau hơn 2.000 năm có thể tìm ra biện pháp giúp đỡ cả thành bạch ngân thoát khỏi vùng đất bị cách ly. Vì vậy, nếu như cậu không làm gì đi quá giới hạn thì họ tuyệt đối sẽ không kích động cậu khiến cho Amon phát hiện ra điều bất thường. Cứ như thế thì sự giám sát của họ sẽ không quá gần ít nhất là khi cậu còn đang tỉnh táo. Mà cũng chính vì vậy họ chắc chắn chưa phát hiện ra việc cậu đã hò ra con trùng thời gian kia. Những phản ứng sau đó chính là bằng chứng tương tự họ hẳn chỉ có thể quan sát được loại nghi thức mà cậu đã cử hành chứ không biết đối tượng cầu khẩn là ai nếu như là tôi thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó có liên quan tới amon dựa vào những lý do trên cậu có thể công khai tổ chức nghi lễ hiến tế sau đó cứ đổ hết mọi thứ cho amon đương nhiên cậu phải giả vờ như mình tuyệt đối dè chừng thận trọng vì vậy cậu cần phải chuẩn bị sẵn sàng một điều đó là chắc chắn bản thân cậu sẽ phải trải qua kiểm tra từ bậc thầy phân tích tinh thần hoặc là người vi phạm ở danh sách tương đương sau khi mọi chuyện xảy ra. Lúc đó, chỉ cần cầu khẩn sự hỗ trợ từ ngược derek lại kẻ kho là được. Dựa vào đề nghị của người trao ngược, Derek lại đi vòng quanh bàn hai lần, cẩn thận đóng cửa sổ lại, đốt nến, bố trí, nghi cua nguoi treo thỉnh cầu ban tặng. Ở phía chân xương xám trong cung điện cổ xưa trắng lệ, lên nhìn tản mạn lên mái vòm từng chiếc cột đá, cảm thấy loại kiến trúc dựa theo ý nguyện của mình này, hơi giống với kiểu đèn Athen. Có phải là vì tiềm thức của chính mình hay không? Hắn miền màn suy nghĩ. Đúng lúc này thì ngôi sao đỏ thẫm tương ứng với mặt trời tỏa ránh sáng trói lọi, nhanh chóng đẩy ra từng gợn sóng, ngưng tụ thành một cánh cổng hư ảo mà thần bí. Toàn bộ trên mản xương xám một chút lực lượng bị khiêu động chảy xuôi xuống như nước. Nghe thấy tiếng cầu khẩn trung điệp, lên cúi thấp đầu nhìn con mắt đen kịt trên mặt bàn. Hy vọng là mặt trời nhỏ không làm mất nó, nếu không thì thế giới sẽ phải hy sinh oanh liệt rồi chính vì có con mắt đen kịt này người không phải bậc thầy điều khiển rối như là Glenn mới có thể âm thầm thao túng người giả là thế giới để cho hắn biểu hiện ra giống như một thần xác có máu thịt thực sự một khi vật phẩm này mất đi nếu như muốn tránh để lộ ma thuật hắn chỉ có thể để cho thế giới hy sinh trong lúc thở dài Glenn chản linh tính ra kéo lực lượng trên xương xám chảy vào cánh cửa hư ảo kia cưỡng ép mở ra một khe nhỏ ổn định đường truyền Ngay sau đó, hắn bỏ con mắt đem kịt vào hộp sắt, ném vào trong khe hở vừa mở ra của cánh cửa thần bí rồi thuận miệng nói một câu Đừng trực tiếp chạm vào vật phẩm bên trong Làm xong hết thảy, hắn cũng không, không ở lại thêm, bởi vì hắn biết mặt trời nhỏ sẽ không có cơ hội hành động nhanh đến vậy. Cũng không rõ bao giờ thì tiểu thư ma thuật sư mới chép xong hai chương kiến thức về linh giới. Thà lòng linh tính thân ảnh lên cũng biến mất trên màn xương xám. Ở trong thành Bạch Ngân nhà của Derek Beck hắn vừa thấy cái hộp sắt vuông trên tế đài liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của ngài kẻ khờ đừng trực tiếp chạm vào vật phẩm bên trong đừng trực tiếp chạm vào direct ghi nhớ lời dặn quyết định là tuân theo một cách tuyệt đối cảm tạ ngài kẻ khờ và ngài thế giới xong cậu ta kết thúc nghi thức thỉnh cầu ban tặng rồi vô cùng cẩn thận mở năm hộp sắt ra xem xét vật phẩm bên trong đó là một con mắt màu đen kịt không có đồng tử chỉ nhìn vào nói thôi cũng khiến tinh thần trở nên hỗn loạn Từ duy chậm chạp, bên tai còn loáng thoáng xuất hiện những tiếng lầm bầm, mơ hồ và điên cuồng. Dùng mình một cái, Derek khép cái nắp vào, cầm cây dìu bạc lên. Hắn dùng phương thức chế tạo ra bức tưởng linh tính, triệt để phong ấn hộp sắt lại. Rồi cậu cất cái hộp sắt này vào túi áo ẩn, trao cây dìu gió lốc lên, rơi khỏi phòng, đến thẳng sân huấn luyện. Những đội viên tiểu đội thăm dõi kia vẫn chưa hết hạn cách ly. Dù vậy, Derek cũng không muốn hành động ngay hôm nay vao tui ao an trao cay diu gio loc len roi khoi phong đen thang san huan luyen nhung đoi vien tieu đoi tham do kia van chua het han cach ly du vay direct cung khong muon hanh đong ngay hom nay Cậu cẩn trọng làm theo chỉ dẫn và kế hoạch của ngài người trong ngược quan sát tình hình trước rồi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. đương nhiên, nếu có một cơ hội tốt thì cậu cũng sẽ quyết đoán ra tay. Vào sân huấn luyện, Derek nhìn quanh một vòng ở khu vực của tiểu đội thăm dò thấy họ đang tụ tập thành nhóm từ hai đến ba người thì thầm to nhỏ với nhau. Nhưng khi nhận ra có người theo dõi mình thì họ lập tức ngừng lại chỉ lặng yên đứng đó. Khi thoảng họ sẽ bước vài bước tựa như một cái xác sống vừa mới bò ra từ bóng tối sâu thẳm vậy nếu ngay bây giờ mà mình giải trừ bức trưởng linh tính khuếch tán cảm giác từ vật phẩm của ngài thế giới ra bên ngoài, thì họ sẽ phản ứng như thế nào liệu họ có nhất tè quay đầu lại nhìn mình hay không Drake tưởng tượng ra viễn cảnh mà tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu với đôi mắt vô hồn lạnh lẽo lập tức lại dấy lên một nỗi sợ vô hình cậu hít vào một hơi thật sâu tự nhủ với bản thân là phải kiên nhẫn, phải chờ đợi không thể hoảng loạn được Trong thành bạch ngân trên đỉnh tháp tròn trong căn phòng của thủ lĩnh, kẻ săn ma Colin Iliad mở tràng mắt, nhìn về một góc tối om. Một bóng người lẳng lặng từ chỗ đó đứng lên, hình dạng vặn vẹo, nhẹ nhàng đông đưa, nói bằng thứ giọng trói tai như là tiếng kim loại ma sát vào nhau. Thương ngại thủ lĩnh, Derek Beck lại cử hành nghi thức, dựa xuyên sự quan sát của tôi, đó là một nghi thức thỉnh cầu ban tặng, khá giống với nghi thức hiến tế mà chúng ta thường làm nhưng cũng có điểm khác biệt, chính là hắn nhận được lời hồi đáp và cũng được bàn tặng cho một chiếc hộp sắt vuông màu đen. cụ thể bên trong là gì thì tôi không thể thấy được, nhưng nó mang tới cảm giác cực kỳ tà dị, cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, bóng đen kia vội vàng cầu khẩn. Thưa ngài thủ lĩnh, đây nhất định là kẻ thần bí kia chỉ điểm. Chúng ta tuyệt đối phải hành động ngay, không thể bỏ qua nữa. Nếu không sớm muộn gì, direct cũng sẽ triệu hồi ra tà thần hoặc là những tồn tại tương tự khiến toàn bộ Thành Bạch Ngân rời vào hủy diệt. Biểu cảm của cô Linh lại chợt uy nghiêm một cách dị thường, ông ta đứng lên, chậm rãi bước vài bước, đợi thêm chút nữa đá. Đến tận bây giờ chúng ta còn chưa phát hiện ra mục đích của kẻ thần bí tự xưng là Amon kia. Chúng ta không hiểu rõ tại sao sau khi khám phá ra Thành Bạch Ngân, hắn lại chỉ gửi tới một cái phân thân, cũng như là mục đích khiến chán kiên nhẫn chờ đợi 42 năm dưới ngục giam là gì. Nếu nhắn chỉ đơn thuần muốn hủy diệt chúng ta thì chắc chắn sẽ không có hành động khó hiểu kiểu vậy. Chờ thêm chút nữa đi, có thể là nó sẽ ẩn chứa hy vọng cho chúng ta, hy vọng để chúng ta sống sót qua tận thế sắp tới. Ông ta vừa dứt lời thì một tia chớp xẹt ngang cửa sổ, chiếu sáng cả bầu trời tối đen, chiếu sáng cả gian phòng u ám. Tới gần trạng vạng tối thì Klein mới nhận được lời cầu khẩn từ ma thuật sư, thông qua nghị thức hiến tế mà lấy được hai chương của kiến thức về linh giới. Khi hắn ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, nhàn nhã lật bản sao chép từ bút ký, đọc từng hàng chữ chén hắn ngạc nhiên, Viến phát hiện mình càng lúc càng cảm thấy bực bội. Chuyện quái quỷ gì đây? Những cụm từ kia đâu có chứa đựng linh tính, mà giấy thì là giấy thường, nó chẳng thể nào là một vật phong ấn được, sao có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của mình. Hơn nữa mình còn đang trên bản xương xám xương sám này có khả năng ngăn cách, ảnh hưởng tới từ chân thần cơ mà lên nhíu mảy hơi dựa ngả lưng ra sau, cẩn thận hồi tưởng lại những nội dung về hiện tượng tương tự trong cuốn sách bí mật. Không lâu sau thì hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Khi mà miêu tả cụ thể một số tồn tại, dù chỉ thuần túy là viết bằng văn bản, cũng sẽ khiến người đọc nó trở nên điên cuồng, hoặc là hệ tư tưởng bị vặn vẹo. Đối với người phi phàm thì khả năng cao là sẽ bị mất khống chế. Mà bản bút ký kiến thức về linh giới này bắt nguồn từ một vị tổ tiên nào đó của gia tộc Abraham, Hắn đã ghi chép những sự kiện kỳ lạ, vi diệu xảy ra trong cuộc hành trình dạo chơi trong linh giới. Ở chương đầu hắn đã miêu tả ánh sáng trong linh giới. Hắn tin rằng bảy ánh sáng tinh khiết có bảy gam màu khác nhau ẩn chứa trí thức vô hạn về những lĩnh vực khác biệt và dẫn kẻ dạo chơi. Có ở bất cứ nơi đâu trong linh giới, người đó đều có thể nhìn thấy vị trí cao nơi chúng bao phủ. Mà điều càng ngạc nhiên hơn là bảy ánh sáng thần kỳ này lại sống, chúng tựa như các loại linh thể quanh quẩn ở đó sống trong lĩnh vực thần bí học có rất nhiều nghi thức mật khế thật ra chỉ là chỉ hướng tới bảy ánh sáng thánh khiết kia thông qua khế ước bí mật nhận được tri thức liên quan nhất định vì thế mà có rất nhiều chuyên gia thần bí học gọi bảy ánh sáng tinh khiết kia là sư phụ hoặc là thầy giáo đối với chuyện đó thì bảy ánh sáng thanh tịnh kia dường như rất vui mừng còn lôi kéo nhiều sinh vật linh giới thành lập một tổ chức bí ẩn truyền dạy tri thức cho người khác như là hội anh chị em tịnh quang ở trong chương thứ hai nhà lữ hành thuộc về gia tộc abraham kia đã ghi chép lại trải nghiệm về cuộc gặp gỡ của mình và hoàng quang ven ven tan mẹ cái tên khó đọc méo cả mồm rồi hôm nay chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở chương này anh em nhé hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần sau bye bye cả nhà